bình thánh. Tìm tức đồng giáo giờ phục cốc ca tạ tào thực sự. Thiên kính chào quý khán giả đến với phòng khúc Ca Cảm Tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Giáo xứ Nghi Lộc thắp nén cầu nguyện cho công lý và hòa bình và cho những người bị bắt bớ, khủng bố. Tối ngày 4 tháng 9 năm 2011, tại Nghi Lộc đã diễn ra giờ chồng thánh thể và buổi cầu nguyện đặc biệt cho anh Dung, cho các nạn nhân đang bị bắt giữ, ca đoàn Cecilia và giới trẻ Toàn giáo sứ đã cùng tổ chức và phục vụ. Trước những bất công của xã hội đương đại, trước những âm mưu và thủ đoạn đê hèn của giới cầm quyền nhằm bôi nhọ, tránh áp, khủng bố người yêu nước, người yêu chuộng, sự thật và công lý, thì sự hiệp thông trong giáo hội và giữa những con người tuy không cùng tôn giáo nhưng chung một lý tưởng, một khát vọng sống là điều thật tuyệt vời và vô cùng cần thiết. Nguồn sức mạnh của người tín hữu ở nơi Thiên Chúa và nó được thể hiện qua việc cầu nguyện nhớ lại câu chuyện trong tin mừng theo Thánh Marco, Sau khi các môn đệ được mời đi trừ quỷ mà không thành công mới trở về hỏi Chúa tại sao thì người trả lời giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Cầu nguyện không chỉ là thanh dọc của cây thánh giá liên kết con người với Thiên Chúa mà còn là thanh ngang của cây thánh giá liên kết con người với nhau. Hơn một tháng vừa qua là thời gian đầy biến động, lần lượt những thanh niên công giáo như chúng ta đã biết họ đều là những người sống đạo đức, được mọi người yêu mến, bị bắt cóc và chịu cảnh tù tội với những lý do không rõ ràng. Trong số đó có anh Doan Baptista Thái Văn Dung, con người giáo sứ nghi lộc, giáo phận vinh, một giáo sứ luôn cổ vũ cho những giá trị của công lý và hòa bình. tối ngày bốn tháng chín tại nghi lộc đã diễn ra giờ chầu thánh thể và buổi cầu nguyện đặc biệt cho anh Dung cho các nạn nhân đang bị bắt giữ. Các đoàn Cecilia và giới trẻ toàn giáo xứ đã cùng tổ chức và phục vụ. Tại xứ Đà Quê nhà anh Dung là một người nhiệt thành với công việc nhà chúa, đặc biệt các hoạt động của giới trẻ, học sinh, sinh viên. Anh cũng đồng thời là thành viên tích cực của cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội. Với những việc anh làm, mọi người đều nhìn thấy ở đó. là một thanh niên năng nổ luôn hy sinh nhiều cho lợi ích chung với những việc anh làm anh là người yêu chuộng sự thật và công lý tình yêu quê hương đất nước là động lực để anh tham gia vào các hoạt động bảo vệ chủ quyền tổ quốc tại hoàng sa và trường sa khi con người chịu đau khổ thì người mẹ đau đớn và thổn thức khôn nguôi giáo sứ nghi lộc đã thắp lên ngọn nến sáng cầu nguyện cho đứa con mà mình kêu mang dưỡng dục Và cùng với anh vẫn có biết bao thanh niên khác cùng chung một lý tưởng cũng đang phải chịu cảnh ngục tù. Đông đảo giáo dân, đặc biệt là giới trẻ giáo xứ đã tham dự giờ chầu thánh thể và buổi cầu nguyện này có một chi tiết khá thú vị. Trước và sau buổi cầu nguyện, trời đã đổ một cơn mưa nhỏ và khi cầu nguyện bắt đầu thì trời tạnh mưa. Phải chăng trời cao cũng đang đồng cảm cùng những người nạn nhân của bà Quyền? Cho đến bây giờ, sau quãng thời gian tạm giam dài, đăng đẳng, chúng ta vẫn chưa biết lý do các anh bị bắt là gì. Đó là câu hỏi lớn khiến chúng ta không khỏi thắc mắc và ưu tư, như lời Đức Cha Cao Đình Thuyên phát biểu trong biến cố tam tòa năm nào. Giáo hội không làm chính trị, giáo hội không bạo động, giáo hội chỉ đòi công bằng và sự thật. Khi chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho anh Doan Bautista Thái Văn Dung cho những anh em đang bị bắt giữ, nghĩa là chúng ta đang kiếm tìm sự thật và công bằng. Đốt lên một ngọn nến thì tốt hơn là ngồi nguyền rửa bóng tối. Trong tương quan giữa con người với con người, ở một xã hội đang trôi dần về phía bất công và cái xấu, thì việc dấn thân của những người anh em này là một điều đáng khâm phục vô cùng. những anh em của chúng ta dẫu đang bị tù đầy bắt bớ thì chúng ta vẫn luôn hy vọng và tin tưởng sự bình an của Chúa luôn ở cùng các anh. Người viết bài này đã nhiều lần chia sẻ cùng anh Joan Batistita Thái Văn Dung cùng một số anh trong những anh đang bị bắt bớ về các vấn đề nhức nhối của xã hội hiện tại và trong lòng giáo hội hôm nay thấy được bầu nhiệt huyết trong lời nói, trong hành động của các anh mới hay rằng hội thánh chúa và đang trẻ lại nơi những tâm hồn người trẻ yêu chúa không có nghĩa là chăm chỉ đi lễ đọc kinh và lành hạt yêu chúa cũng không còn là im lặng để giữ trọn nếp nhà nhưng là sống hiên ngang cho những lý tưởng chúa đã truyền phúc thay anh em khi bị người ta xỉ vả bách hại và vu khống đủ mọi điều xấu xa anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đức Tổng giám mục Đức Tổng giám mục Liberio thăm và dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Phú Cam trong hai ngày ba và bốn tháng chín năm hai nghìn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 sinh từ Philippines, tổ chức mặt trận dân chủ quốc gia Philippines, the National Democratic Front of the Philippines đã kêu gọi giáo hội giúp vận động khải. Giúp vận động tái khởi động thương thuyết hòa bình giữa chính phủ và quân phiến loạn cộng sản. Luis Valandoni, trưởng tổ chức Trưởng Tổ chức Mặt trận Dân chủ Quốc gia Philippines yêu cầu quy tụ những người của giáo hội và những người yêu chuộng hòa bình để làm cho tiếng nói mạnh mẽ của họ được nghe để vượt qua các chướng ngại vật tiến tới quá trình hòa bình. Gialandoni, cựu Linh Mục, nói rằng chính phủ đang tạo ra các cản trở lớn bằng cách tuyên bố vô hiệu lực, một thỏa hiệp để những người lãnh đạo quân phiến loạn không bị bắt. Ông nói rằng các nhóm quan tâm kể cả giáo hội nên cương quyết xin chính phủ ưu tiên tổ chức những đàm phán hòa bình và đáp lại nguyện vọng của nhân dân. Linh mục James McAiddle, thuộc Viện Tự trị và Cai quản ở thành phố kotabato đã nói đã đến lúc giáo hội tham gia vào việc đàm phán hòa bình. Tạo lập hòa bình là một trong những ủy thác của phúc âm. Giáo hội phải tham gia không chỉ với luật về sinh sản mà còn đàm phán hòa bình. Khoảng 100 người của giáo hội và những người yêu chuộng hòa bình đã gặp nhau tại trường thành học Marihi ở thành phố Quezon vào thứ Sáu 2 tháng 9 để thảo luận về những cách phát triển hiện nay và tiến trình hòa bình. Nedi Sabino, cộng tác viên của tổ chức Hành hương Vì Hòa Bình, nói rằng mục đích là để lắng nghe của tổ chức mặt trận dân chủ quốc gia Philippines. Về các sự kiện, Connie Lidesma, thành viên của tổ chức mặt trận dân chủ quốc gia Philippines, nói rằng nhóm phiến loạn quyết định làm cho tiến trình hòa bình có tác dụng, chúng tôi phải làm tiến trình này theo đi hướng chúng tôi muốn, trình bày các căn nguyên của việc bạo động có vũ trang. Gialandoni nói rằng tổ chức đang đề nghị Tổng thống Benigno Aquino về một liên minh ngừng bắn dựa trên mười điểm đề xuất cho một nền hòa bình tức thì và chính đáng được đưa ra đầu tiên bởi nhóm phiến loạn vào năm 2005. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng cuộc đàm phán ấn định trong này, trong tháng này sẽ bị hoãn lại vì chính phủ trì hoãn sách lựa. Dự kiến buổi đàm phán sẽ diễn ra từ ngày 12 tới 24 tháng 9 năm 2011 tại Oslo, Na Uy. con một giây Lạy Chúa Chúa coi dư cây Chút mình hồng trong tay chi Yêu Chúa bao la chung cười, nguyện muôn đời mãi em trui, nguyện tình yêu vui vẹn tươi. Yêu Chúa nguyện mong chân tươi, tình Chúa bao la chung cười, nguyện muôn đời mãi em trui, nguyện yêu.